và hai việc love.com chương 15 quỷ sôngàg Hà ở đầu tiên tôi luyện giống như phát nổ uống một ngầm nước lớn cảm giác như bị sặt chết nhất thời đau ốc màyy muội trong khoảnh khắc quá tim giống như đã nhảy ra khỏi lồng ngực Voi vàng sợ con dao găm ở thắt lưng, mò mẫm kéo thế nào cũng không ra nổi. Thiêu già cũng sợ đến mất hồn. Hai người không tự chủ được cùng lùi về phía sau. Tượng đất đó vẫn nhìn chầm chầm chúng tôi. Tôi nhìn vào mặt nó, giống như phết toàn hồ vậy. Rõ ràng chỉ là đất sét Nhưng sao nhìn cái thứ đang đói mặt với chúng tôi kia lại quỷ khí trùng trùng như vậy chứ? Có điều nhìn cả một hồi mà nó vẫn không có động đầy gì. Thiêu gia cũng nhìn tội đầy hoài nghi. Ý là có phải đã nhìn lầm rồi hay không? Mới vừa rồi trong một tích tắc, tôi thật sự là không thể xác định chính xác. Vì vậy hai người lại bước lại gần mấy bước, định xem cho kỹ càng. Khi đi tới cách hình nởm đất kia khoảng 2-3 thước, Thiêu gia móc từ trong túi trang bị ra, một cây chuỳ, nhằm thẳng hướng tượng gớm kia mà ném tới. Chuy trúng thẳng vào đầu tượng đất, một mảng đất xét đổ sập xuống. Tôi đang định nói quả nhiệm mình đã nhìn lầm rồi, thì đột nhiên tượng đất kia chợt đứng dậy, liền đó từ trong quần đất phụ xa trôi lên một vật khổng lồ, nhất thời trước mắt chúng tôi mu mịch toàn quần đất. Tôi lập tức chạy lùi, chú thầm trong lòng. Còn bà nó, chuyện gì đang xảy ra, là cái con khí gì chứ? Đột nhiên nghĩ tới lời của nam bà tử khi nói Trong cổ một Chuyên gì cũng có thể phát sinh Tôi nhất thời liền hối hận Lẽ ra hai người bệnh không nên xuống đây Nếu tôi biết có chuyện này xảy ra Cho tôi một tượng bình mã đất nung Tôi cũng không thèm làm Có điều lúc này tôi làm gì có cơ hội Mà cân nhắc những cái thứ này chứ Tôi quay đầu nhìn lại một cái Người nợm kia đang từng chút Từng chút một Dẫn về phía chúng tôi Chúng tôi cũng từng chút, từng chút lui về phía sau Tình hình vô cùng hỗn loạn Tôi cũng không biết làm thế nào Cuối cùng vẫn là thiếu gia phản ứng màu lạ Liên kéo tôi lùi về hướng ngọc môn Hai người liền lăn một vòng hướng về đường lát gạch Tôi mới vọt vào mấy bước Đột nhiên, cảm giác bị cái gì đó kéo lại So thử, thi ra là ống dẫn khí phía sau Không biết là bị mắt ở đâu Hay là bị người đất kia kéo lại Thiêu gia căn bản không để ý đến tôi, một mình bỏ chạy như làng khói. Tôi ở phía sau muốn gọi lại cũng không được. dùng sức kéo ống, chỉ cảm thấy bản thân giống như đang dần trời vào trạng thái điên cuồn. Mặc kệ có cố sức thế nào thì ống vẫn không hề nhốt nhích. Tôi bỗng nhiên nhớ lại, cánh tượng khi chúng tôi kéo đàn quần lên. Nét mặt đàn quần trước khi chết, dường dư cũng đang muốn phát điên. Lúc này tôi nhớ lại trong túi kia con mấy mảnh đồng thao Tôi giật móc nó ra, sau đó phồng tay ra sau đó, dùng toàn lực trạch một cái Lập tức, ống liền bị tôi cắt thành hai đoạn Tôi cắn chặt hàm răng, liền đò nước tràn vào trong mũ sắc trên đầu Mắt tôi nhòa đi, mơ hồ Có điều trong nháy mắt, tôi đã khôi phục lại ý thức Liền dùng tất cả sức đực còn lại, cố sức bơi về phía trước Dục đường đi đụng đồng đụng tay Cũng không biết đụng phải thứ gì Lần một hơi ra khỏi đường lát gạch Trước mắt tôi lên hoàn toàn mơ hồ Không thể nhận biết được cái động kia giờ ở chỗ nào Mấy lần ngồi lên cuốn đụng phải đỉnh thạch thất Ở phía dưới càng hoảng loạn Lúc này sức đã cùng lực đã kiệt Trong lòng tôi thầm nhấu Xong rồi Tôi chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này Cho đến ngày mai bọn họ mò lên Chắc chắn tôi cũng sẽ mang một cái nét mặt như vậy Cái ý niệm này mới thoáng qua Tôi liền thấy ngẹn ở cổ họng Cuối cùng không cam tâm Nhìn lại mấy lần Bỗng nhiên nhìn thấy một loạt bóng dáng mơ hồ Bơi đến phía sau lưng tôi Tiếp đó ý thức của tôi cũng dần dần mơ hồ Cuối cùng chính là hoàn toàn yên lặng Chương 15 Đến đây là hết Mời các bạn cùng lắng nghe Những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu truyện Vào chương sau